Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàoma.com Chương 6 Trấn Khuê thủy Cao tỏ lầm mời nầng mát, nhìn về phía tiểu cô nương phía trước, mặt mang theo thần sắc kiên nghị. Trước kia không nhìn ra, hiện tại người sân có phong thái của một thân người khi xưa. Đại ân thì ta không thể dốt, chỉ có thể nói thêm cho người một câu. Bên ngoài phải có tầm nhìn xa hơn, không phải người quen thuộc thì không nên tin tưởng. Làm sao biết được có bao nhiêu người, người có thể tin tưởng hoàn toàn. Vâng, thư tình xin ghi nhớ. Cao Tử Lâm khẽ gần đầu, lại đứt nhìn tỷ đệ hai người rồi đem mắt rời đi. Trang Thứ Hàng đi theo tới cửa, nhưng một hồi rồi trở về bên người tỷ tỷ nói. Cao Đệ Phu đi từ cửa sao. hẳn là nên từ cửa sau ly khai. Đầu trắng tư tình vô cùng đau trớn, vừa nhu nhu huyện Thái Dương vừa nói, Cao Đại Phu là người có thầm, đã đáp ứng rồi thì sẽ dốt. Trang gia không phải nhà Đại Phu, là không có quyền trong tài. Có thể không e ngại nhiều quá về chúng ta, là bởi vì chúng ta cũng là tiểu bố nhà họ trang. Mộng chữ hiếu có thể chẳng ém chúng ta cả đời, những người khác thì chưa hẳn để vào trong bán. Trang Thứ Hàng đâm chiêu gật đầu. Ta đây về sao nếu trở nên lợi hại, có phải hay không không cần e ngại Trang gia. Người muốn trở thành cùng một dạng với người Trang gia sao. Trang Thứ Tình quay đầu nhìn hẳn, giống như bọn họ, chúng ta cùng một dạng đi báo thù. Theo bản năng, Trang Thứ Hàng biến là không thể gật đầu, nhưng mà trong lòng hắn tận sự nghĩ như vậy. Trang gia có thể đối với bọn họ như thế, thì hắn vì sao không thể trả thù lại. Trang thức tình làm sao nhưng không ra suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không giảng đạo lý gì lớn. Đó ra lời nói trang giảng mà xác thật. Người không cần làm cái gì cả, có thể khiến đối phương thấm khổ không có sống. Đây mới là mục đích cao nhất của trả thù. Một khi chúng ta thoát ly quan hệ cùng Trang tịnh lường, về sao tiền đột của người càng tốt, thì hắn càng thấm khổ, càng hối hận. Đó ra là hắn có thể được lợi, nhưng lại cùng hắn một chúng đều không có chính giảng. Đến lúc đó, nhìn bộ giảng thấm khổ của hắn, trong lòng hẳn cái gì cũng đều mất hết. Hành động của bọn họ thật sự rất ngu xuẩn. Nếu đợi lên là nàng, nàng mỗi ngày đều cho đối phương ăn uống rai rượu, quan tâm cẩn thận. Đã lấy thận tâm của đối phương. Như vậy khi đối phương trưởng thành, nơi làm phụ thân đó, dù có hay không, đó đầy đủ toàn bộ đồ cưới của một thân khi xưa cho nàng. Nghệ tình lúc trước, nàng tất nhiên sẽ không đi so đò, như vậy quan mình chiếm đò, chẳng phải là so với bọn hẳn thận hiện tốc hơn không? Trang thức tình gợi lên quá mùi, kẻ ngu dốn tự nhiên không nghĩ ra biện pháp như vậy, nàng cũng không xem trọng mấy người kia. Trang thức hàng nỗ lực tiêu hóa lời nói của tị tỷ, dân dần cũng liền hiểu ra ý tứ Chỉ cần hẳn có tiền đồ, trang đảnh lương mới có thể tống khổ. Đừng nóng vội, người còn nhỏ. Từ từ xả đến, chờ đi tới trấn khuê thủy. Người xem tỉ tỉ làm thế nào. Người chỉ cần còn sống, liền không có khả năng không kiên nệ gì. Chúng ta bị quản chế bởi trang tỉnh lường. Trang tỉnh lường bên trên còn có rụng với trang già. Cùng thị tổng đến như vậy, chỉ cần lợi dụng tốt, chúng ta nhất định có thể thoát ly khống cảnh này. Trang tứ hàng nghiêm cẩn nghe, một chúng cũng không cảm thấy tỉ tỉ hô thẳng tụng danh phụ thần có cái gì không đúng. Hắn đã sớm ngầm thừa nhận không xưng người kia là phụ thân rồi. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bất chừng, trang tứ hàng căng thẳng trong lòng. Người liền đứng lên, mắng đầy cảnh giác nhìn về phía cửa. Ngồi xuống, Cao Đại Phu có ánh mắt thanh mình, không phải đám người kia. Dù nàng không tin cũng không thể biểu hiện ra mạng. Vậy sẽ khiến chân tâm người hỗ trợ tấn vọng đau khổ. Nghĩ đến người bên ngoài đã đến cửa. Trang thức tình đem lời nổi phía sau nuốt trở về. Người vào là đệ tử của Cao Tử Lâm. Ống ngoài cửa tất nhiên là nghe xong đoạn đất thổi vừa nãy của tỷ đệ bọn họ rồi đi. Đối với ý muốn đáp ứng tốt cho đôi tỉ mũi này cũng nhiều hơn một phần hảo cảm. trên mặt ý cười đều chân thành đi rất nhiều. Đâm vài bao giấy dầu mở ra. Ở trong phòng bếm cũng không có gì ăn. Ta đi ra ngoài một chút. Các người tạm thời ăn một chút để lót bụng. Chương này thật sự là điều cần thiếu hơn rất nhất của hai người. Hai tế đại vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Không cần như thế, ta cũng chỉ làm tốn chuyện sư phụ giao cho. Năm tử trong khoảng 17-18 tuổi nên tay ý nói không đáng. Bên ngoài bận trộn ta đi ra ngoài. Có việc gì thì cứ vãi tay ra hiểu cho ta. Ta ở cửa liền đến xem. đang thức tình lại một lần nữa tạ ơn. Khi người đi rồi liên nhìn về phía đề đại. Như thế nào? Hiện tại có phải hay không tính nhiễm cao đại phương một ít? Tháng tư hàng kỳ tận vẫn là không tin, chân chờ một láng mới gật gật đầu. Đang thích tin làm như không thấy được sự chân chờ của hắn. Nó chính nàng hoàn toàn tin cũng là nói dối. Nhưng mà, nàng ở địa phương như cô nhi viện lớn lên, biết được đứa nhỏ không có cảm giác an toàn, hẳn là như thế nào. Nếu người dẫn đường không có khả năng, sẽ làm cho bọn họ đi chạy đường. Vì điều này, nàng lúc đó đã cố gắng học qua tâm lý học. Thứ hàng hiện tại cũng bị vây trong tình huống như vậy. Một năm trước không có người giúp hắn. Bị người thân đói đã như vậy, còn có một tỷ tỷ yếu đuối phải bảo vệ. Nó làm cho hắn đến nơi không dám tin tưởng bất cứ ai. Nếu có người tím cẩn liền theo bản năng dựng thẳng lên toàn thân đâm tẩy người để tự bảo vệ mình. Nàng đau lòng, nhìn hắn tự như thấy mấy đứa nhỏ nàng đã từng che chở. Thứ hàng, chúng ta từ từ sẽ đến. Tin tưởng tỷ tỷ. Chúng ta về sau nhất định có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Lần này Trang Tư Hàng gặp đầu thật sự lưu lóa. Trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn liền tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể thực hiện được điều nặng nổi. Cao Tổ Lâm cũng không để bọn họ chờ lâu. Vừa đem đồ ăn để nhét vào bụng, thì Cao Tổ Lâm liền tở lại. Đi từ cửa sau đi, trang gia với người ra ngoài tìm các người đấy. Trang Tư Tình gật đầu, im lặng không tiếng động nắm sao lưng trẻ trẻ. vùng cao tử lâm đi ra cỡ sao. cỡ sao đang đóng, các tổ lâm ở phía trước xoay người lại, từ trong lòng để ra mộng tối tiền mấy nhanh nhàng để vào trong tay trang thinh tịnh, thấm dọng dặn. Sang ngựa là ta thuê, không cần các người trả tiền. Ở đây có mấy lượng bạn vụn, có một ít đồng tiền. Tiền này dùng cũng có thể giúp các người chống đỡ mộng đoạn thời gian. Ở bên ngoài các người nên cẩn cận hơn, không nên dễ tin người. Đang thích tình cho tới bây giờ, cũng công tin trên thế giới này có người tốn thuần túy Thứ nhỏ tư mình mỏ mẫm lan lộn, nàng quá rõ ràng cái gọi là người tốt. Làm gì có thứ gì mà không có giá của nó. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lùi, cũng nghĩ không ra, các đệ phu có thể không tồn tại cái gọi là lòng giả sâu xa. Không chừng chờ một chút, cũng chẳng sợ trong lòng hai người bọn họ lẽn có đề phòng, vẫn đem bạn này đưa cho họ. vậy hai trăm lượng kia có thể sẽ không cần dùng đến. Vậy sao còn có rất nhiều viện phải sử dụng đến tiền? Ân tình của Cao đại Phu tứ để chúng ta vĩnh viện nhớ kỹ về sao ống thỏa sẽ hồi báo gấp bội. Cao Tử Lâm thở ra một cái. Năm đó khi xem bệnh Trang Phu Nhân, nàng từng giải thích nghi hoặc cho ta hiện tại có như là ân của nàng. Trang Phu Nhân có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Nàng nhất định là kỳ vọng các ngươi có thể bình an lớn lên. Vâng. Thứ tình nhất định sẽ dài để trẻ thật tốt, không để nương phải thất vọng. Không còn sớm, đi thôi. Cao Tử Lâm đưa bọn họ ra cửa sao. Một chuyến xe ngựa không cũ không mới đầu ở chỗ này. Người đến xe là một nam tử trung niên có tướng mạo trung hậu. Yên tâm, người này cùng ta có giao tình, là người lương thiện thật thà. Răng Thứ Tình gật đầu không nói nhiều, liền kéo để trẻ lên xe ngựa. Nghe được, Cao Tử Lâm đã nói với sao phu vài câu. Trang Thứ Tình nhìn về phía đệ đệ. Nhớ kỹ ân tình cao đại phù. Trang Thứ Hèn dùng sớt gật đầu, nắm tay thật chặt. sẽ ngựa trả ra khỏi ngõ nhỏ, thì Trang Thứ Tình mới đưa tay vén đèm xe lên nói một câu. Viện tối xa phù, đưa chúng ta đi trấn khe thủy. Nam Tử gật gật đầu. Đồ trình khoảng 3 canh giờ, đi nhanh thì trước khi trời tối có thể đến nơi, ngồi chắc vào. sẽ ngựa bình thường chắc cũng là đoạn khách. có tránh khỏi có nhiều hương vị. Trang tư tình chịu khổ lớn lên, cũng không có so đo, lúc này muốn so đo cũng cố không được. Đầu đào, đào như muốn nứt ra rồi. thư hàng, chúng ta thay phiên nghỉ người, đi tỷ trướng nằm một chút. Trang tư hàng või vàng ngồi ổn định, đem hai chân dụi thẳng, chí vào đùi của mình nói, tí tỷ nằm đây. Trang tư tình nằm xuống ba người đại đại. Như vậy là được, có chuyện gì thì kêu tỷ tỉ tỉnh lại, tí tỷ ngủ một lá. Tỷ tỷ yên tâm, ta trăm cho tỷ tỷ Trang thư tình chỉ muốn nghỉ ngơi một đá Lại không nghĩ rằng vừa nhắm mắt liền cuộc sâu Rõ ràng có quá nhiều sự tình xảy ra Rõ ràng nàng có ngàn vạn lo lắng Nhưng thần thế này tận sự là Quá mức hư nhược rồi cứng rắn nhịn lâu như vậy đã đến cực hàng Tỷ tỷ Tỷ tỉ tỷ, tỉ, tỉnh tỉnh Mơ mơ màng màng mở mắt ra Nhìn khuôn mặn trước mắt cơ hộ Nhắm mắt liền tỉnh táo lại Bởi hai tay chống ngôi dậy, thanh âm không còn thanh thủy. Đến nơi nào rồi? Ti tỷ chúng ta đã đến trấn khê thủy. Biến để đẻ là đau lòng mình, muốn cho mình nghỉ ngơi nhiều một chút. Trang thức tình làm sao có thể tránh hắn tựa Sửa lại quần áo cho hắn, liền lo kéo người xuống xe ngựa. Lúc này trời chiều đã ngã về tay, người làm viện rượu sách theo nông cụ trả về. Mọi người tới bọn họ không khỏi điều nhìn qua một chút. Trang thức tình lúc nhỏ đã tới nơi này. Và chúng ký ức mơ hồ, nàng cũng không để Mã Phu đưa đi thèm, nói về câu khách khí, cho liền nắm tay để để hướng trang gia bước vào. Tại trấn khê thủy này, trang gia sinh như đã gia tổng số 1 số 2, đếm số người cũng không biết là bao nhiêu, cũng không biết được những người sống trong trang gia như thế nào. Con dâu khi gã vào trang gia đều đặt nghĩa vụ sinh con làm đầu, như trọng viện dừa chỉ sinh 2 tỷ để bọn họ. Tại Trang Gia được xem như người sinh không tốt, sinh ra 5-6 đứa mới là bình thường. Tổ tiên Trang Gia cũng từng làm quan trên triều, chỉ tiếng sao này người sao không bằng người trước Nhưng dựa vào điểm này của Tổ tiên, ngày qua ngày cũng coi như là dư giả Tộc trưởng của nhất đại Trang Gia là Trang Tịnh Dân, năm nay vừa mới 40, đúng là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh. Hắn có giả tâm nhưng không có điều kiện. bốn cho là Trang tịnh Lương có thể mộng phèn nần đỡ đệ tử trong nhà. Không nghĩ đến, bất phương căng thẳng là coi bọn hắn như thần thích nghèo đến để tấm tiền. Không cần nói chỉnh giá, chứ là gặp mặt một lần điều không đồng ý. Dân già cũng liền không có người lại đi dính vào cửa thần thích này. Cho nên, lúc hắn nghe nói một đôi tử nữ Trang Trịnh Lương cầu kiến thì kinh ngạc nhất mài thật cao. Bọn họ thế nào không đi triêu chọc, bất phương ngược lại, lại nhớ đến bọn họ người tông truyền là lão nhân của Trang Gia quán gia làm viện cho Trang Gia nửa đời người nói chuyện cũng có cố kỳ nhiều nhưng lại mụng chút lại nói Trang thức gia cũng không phải nghèo khó gì như thế nào hai đứa nhỏ kia nhìn không tốt lắm Trang Trạnh Lương là hậu nhân thứ bảy của Trang Gia Trang Thạch Dân thú hồi quyển sách đứng dậy đã đến dù sao cũng phải gặp một lần một đứa nhỏ mang theo một đứa nhỏ khác Làm sao có thể đi xa như vậy? Trang định lương hắn, đó là đã có chuyện gì xảy ra? Trang đạch dân chỉ cho rằng đó bọc nói không tốt lắm, chứ là tinh thần không tốt lắm, là không nghĩ trang, là không tốt như vậy. Các mộng cần băng gà đều có thể nhìn thấy máu bị thấm ra. Mộng tự con đường thế nào bị thương thành như vậy? Hắn không hỏi, chính là nhân mi lại để thể hiện đá lòng hắn có nghi hoặc Chương 7 Nhược nhưng không khiếp Trắng thức tình loi kéo đè đẹ một hoang quỷ xuống Đất mình trong thấy yếu Nhưng cũng không để người kháng cảm thấy yếu đuối đến khả nghi Nguyên bản miệng vết thương là do phụ thân dùng nguyên mực đập trúng Thá nằm hông mê trên giường hai ngày Kém chút nữa thì đi gặp mẫu thân Trong nhà không người hỏi đến Nói cả chán nướng cũng không có người đưa tới để đệ lấy trộm nắm gạo trong nhà đem hầm cháo cho ta để duy trì tính mạnh thì bị đánh cho thường tích đầy người thơ hàng, kẻ áo đa cho đại bá nhìn một chút trang thơ hàng lù lót nghe theo ngơi gầy trơ xương trên đó còn trả kính dấu vết xanh tím mới có cụ có sau khi ta tính lại dinh nương cùng thú mũi lại đến gây chuyện không chiếm đựng tự nghi liên chuyển đến tổ mẫu tổ mẫu tránh ta không tôn trọng trụng bối trùng cái cốc đọc lên miệng vết thường vì thế thân tính càng thêm nghiêm trọng đại bá cũng không phải ta muốn làm mất hình thể diện của phụ thân dám mở nổi tình bên trong nhưng mà thân qua trời bất quá mới có một năm mà trở nên như vậy ta không thể tưởng tưởng sau này tí đệ chúng ta sẽ như thế nào ta không nghĩ một ngày kia tí đệ chúng ta chết ở một góc cũng không có người nào bí bị người dùng chiếu đem lên núi hoàng như vậy thì xuống dưới Ta phải ăn nói như thế nào với nương? Ánh mắt răng đạch chân không rời, nhìn tấm lưng trần của đứa nhỏ. Hắn không thể tưởng tượng phải là người những tâm thế nào mới có khả năng đối đại với con trai ruộng của chính mình như thế. Hắn thư nhận mình không phải là một phụ thân hiền lành, nhưng sẽ không động thủ đến đứa nhỏ thành ra như vậy. Phạm một đứa trẻ sao lại có thể án động như thế? Làm sao có thể làm được? Cha ngươi! Hắn không biết chúng ta đến nơi này không sợ nói rõ cùng đại bá. Ta có bắn lĩnh mang theo đệ đệ trên người không có một xu, an toàn đi đến trước mặt ngài, cũng sẽ có bắn lĩnh đi kinh đô tiền ngoại tổ phụ. Bác nhà ngoại tổ dù không đào tí để chúng ta, cũng sẽ không có khả năng thấy tí đệ chúng ta bị như vậy mà bỏ mạng Đến lúc đó, chúng ta cùng đại bá cũng không thể gặp được. Nếu được ẩn rộng và nhớ tới, về sao nếu như bọn họ có tiền đồ, thì người của trang gia cũng đừng nghĩ đặng hy vọng lên người bọn họ. Trang trạch dân nhìn về phía tiểu bối cơ hồ như trang uy hiếp hẳn. Vậy người vì sao đến nơi này? Trang thức tình em bán sáng lên, phản phất nhiều muốn thiêu cháy, toàn thân phán ra tự tình. Bởi vì ta họ trang, ta biến điều gì tốt, điều gì xấu, biến dòng họ là gốc rẻ của ta. Ta không thể vì một người mà luôn lũy toàn bộ trang gia. Trang trạch dân năm năm trước, Đã qua rồi tỷ đệ này, đã đệ trưởng thành chốt, trong mắt mang theo hận ý, còn tuổi nhỏ nhưng mì vàng có thể thấy được thần sát kia nghị. Mà biểu hóa lớn nhất chính là Trang Thư Tình. Trong ký ấn quản, Trang Thư Tình chỉ biết tránh ở phía sau mẫu thân của nàng, bộ chán sợ hãi nhu nhược. Thì rằng ăn mặc tinh xảo, nhưng khí sắn cũng không tốn hơn so với hiện tại, cũng không có xuống sắc như hiện tại. Đúng vậy, xuất sắc. Hắn chỉ có thể dùng từ này để hình dung nàng. Không phải trướng nhỏ nào, từng tủ này đều có thể lớn mật như vậy. Càng không thể ở trước mặt hắn, đâm lời trướng lời sao của nàng, thân cần liên cách chặt chẽ. Mặc dù kinh ngãn gàng lớn của nàng, tùy đến câu trợ giốt là bị vây trầm thế yếu, nhưng lại khiến người không thể xem nhẹ nàng. Hắn nếu có mộng đòi nhìn nữa như vậy, nhất định sẽ liêu mạng đi bồi dưỡng. Sao phải sâu não tìm cánh chứng hưng gia tộc Trang Tĩnh Lương kìa là đang nghĩ cái gì, mắt mù sao? Các người mau đứng lên, thư hàng mặn quần áo vào. Trong thư hàng đứng trở tỷ tỷ đứng lên, rồi bởi lung tung mặt quần áo. Đại bá, đầu tỷ tỷ vô cùng đau trởng, có thể hay không để tỷ tỷ ngồi xuống nói chuyện. Điệu ngồi xuống đi. Trang Tịch dừng thở dài, biết rõ hai người này sẽ đem đến cho cuộc sống đáng bình thường trở nên gần sống. Nhưng đối với hai hài tử thương thần tương ái này, hắn cũng thận sự là không hạ quyên tâm được. Tình nhớ đầu, người đã mang theo đệ đệ đến đây, chẳng trong lòng cũng đã tính tôn quà Nói một chút cho ta nghe thử. Trang thức tình tại ghế ngồi xuống, đứng đầu xóa lại quần áo cho đệ đệ, rồi mở trầm tỉnh đáp lời. Đại bá, ta nghĩ tự mình sẽ bỏ tên khỏi môn tường. Chuyện đó không có khả năng. Trang tịch chân không chúc nghi ngợi, liền phục quý. Đến đây này chỉ có cha mẹ đem nữ nhi rủi ra khỏi mông tường, không có chuyện nhi nữ tự mình làm vậy. con nữa, của thân người cũng sẽ không đồng ý, hắn không ném nổi bản mặt này. Chỉ cần trong tổng không ngăn trở, ta tử có biện pháp khiến hắn đồng ý. Có một số việc đều không phải người mượn thận lực tổ da bên ngoại liền có thể thành. Đóng da có quyền thế ta tất nhiên biết, nhưng mà tình nha đầu, người họ trang, Chuyện của trang gia, ngoại nhân không có quyền nhúng tay vào. Chẳng lẽ người muốn để cho đám gia cắn cái danh y thế hiếp người? Theo tập bí, đám gia không phải người như vậy. Rất mắng điều đại này là có lệnh khai sáng, cũng không cấm ngôn luận. Có bao nhiêu gia tộc có tiếng ở kinh thành, dân chúng đều có thể nghe thấy một chút. Dù là viện của hàng gia thì cũng là đề tài trọng tâm của dân chúng trà dư tổ hậu. Muốn gì, trang gia cùng đẫm gia còn có một tầng quan hệ như vậy. Nhưng cũng không ai dám, không nương người, tiểu thư đẫm già kết do quan hệ. Đối với đồng tĩnh của đẫm già cũng quan tâm một hài. Trang thức tình cười, nhưng trong mắng không có ý cười. Đối phó với người toàn gia kia, không cần dùng đến đẫm già Bộ thân có ngày hôm nay, tôi nhờ vào một thần Từ sau khi ta ra đời, non liền bắt đầu cho ta toàn bộ đồ cưới. Tuy rằng tiền bạn mang đến, có hồ bị vét sạch, nhưng nương ta cũng không phải kẻ ngu dốt. tôi lúc ban đầu đã vì kẻ sinh nhai mua vài cái cửa hiệu mặt tiền. Hàng năm, tiền lại đó cũng bị cha ta nghĩ cánh đoạn đi hơn phân nữa. Còn dân lại cũng chỉ là chống đồ cửa nhiều năm vì ta tức cấm đựng đầy đủ như trứa. Có người không khỏi đọa mắt ghen tị, chỉ muốn ta đáp ứng buôn tài một bốn đồ cửa này. Sẽ có người nghĩ biện pháp, thì mở cánh để tung đẩy việc này xảy ra. Tráng thật chân cao mài, mặc dù hai đứa nhỏ này đáng thương, nhưng sự việc này, quan hệ đến thể diễn dòng họ, cái sánh quá tuyệt tình cũng không được. Đại bá, đứa đại chúng ta tôi rằng tự mình thoát ly khỏi môn tường, nhưng không thoát ly gia tộc. Chúng ta vẫn là người của trang gia, người có gốc rẽ giống như lục bình. Chỉ cần góc rễ vẫn còn, trong lòng mới có thể kiên định. đó là lý do ta cùng thư hàng cần phải có trưởng bối ra mặt thì chuyện mới có thể thành đến lúc đó nó không chừng còn phải phiền tói nhiều đến đại bá Trang Thạch Dương gường mắt xem nàng mắng lộ kinh ngạc hắn nếu không lý giải sai ý tứ trong lời nói của tình nhà đau này chẳng lẽ là muốn làm con thực tự của đại phòng bọn họ nhìn hai tế đệ ánh mắt đồng dạng kinh định thanh âm trong lòng Trang Thạch Dương nói cho hắn biết đáp ứng nhất định phải đáp ứng. Nói không chừng, việc này hiện tại dán giống bọn chúng một phèn, có thể khiến tranh gia thu lợi lớn gấp bà. Cố hỏng có chút khàn, đang trẻ dân không khỏi ho nhẹ hai tiếng, sáng nhật nói Ngươi là nội. Đại bá thân là tổng trưởng, phải lấy đại cũng làm trọng. Nếu hai tỉ trẻ chúng ta có làm cho đại bá có sự, chính là tiểu bối bọn ta không hiểu chuyện. Không bằng, đại bá liền cùng vụ thân nói chuyện. Rằng chúng ta tậm thời do đại bá Cùng đại nương chiếu cố Như vậy đại bá cũng có thể yên tâm Nếu nói lúc trước Trang thạch dân còn có chút do dự Các đượng trang thư tình nói như vậy Cũng không còn rắn to nhiều nữa Hẳn không sợ tình nha trầu Sau khi xong chuyển liền trở mạ Chỉ cần nàng còn mang họ trang Những lời vừa nói ra Chính là hướng mỗi người trong tổng Có nhân chứng xác thật Như vậy, những cho viện sau này đối với huynh đệ nuốt lời Liên cũng không còn mặt mũi, rất tốt. Không cần suy nghĩ, hiện tại trang tịch dân một ngụm liền đáp ứng. Trên mặt hắn cũng là không nhanh không chậm gật đầu. việc này một mình ta cũng không làm chủ được. Trước hết phải mời các tộc lão đến để cùng ra quyết định. Nhìn các ngươi cũng mệt mỏi, trước đi ăn mộng chúng gì, rồi hảo hảo nghỉ ngơi là trước hết. Quán gia, bác cho hạ nhân chuẩn bị, không được chậm trễ. Vâng, tiểu thư, thiếu gia, Bên này, mời. Trang thức tình đỡ tay đệ đệ đứng lên, đầu ống chón váng lại ngồi trở về. Tỉ tỉ, tỉ tỉ không có việc gì chứ. Trang đệch dân nhúng mày Ta nhờ người tỉnh đại phu đến xem cho người. Đa tạ đẹp bá. Trang thức tình cũng không cự tuyệt. Đầu của mình đương nhiên sẽ biến nặng nhẹ. Bớt thương ở trên đầu do là có chút chấn động não. Nếu nói không nghiêm trọng tất nhiên là không có khả năng. Bên nhân là đất đó đã phải trả giá cả tính mạng, do là phải tốn nhiều thời gian cùng chăm sóc mới rưỡng như trước kia. Ở trấn khê thủy này, ăn ổn dưỡng thương và hàng ngày cũng tốt. Đăng gia tại trấn khê thủy là đại địa chủ. Tuy rằng không phải có người hầu thành đàn cùng cuộn sống xa hoa, nhưng cũng là trong nhà hạ nhân hầu hạ cũng không thiếu. Quán gia đem hai người đưa đến ăn trí tốn tại hậu trạch, sau đó công đầu nhân của trang tịch dân chô thị điền mang theo nhà hoàng đưa tức ăn tới đồ ăn còn bóng lên hơi nóng, khiến trang tứ hàng một năm cơ bản chưa có bữa nào ăn nò không gọi nuống nuốt miếng một cái hắn rất nhanh phản ứng kịp chính mình thất thố, vai vàng chuyển đầu đi, lỗ tai điều đỏ trang tứ tình cũng đối dù nàng mới tiếp nhận thân thể này không lâu không phải loài người không tìm không phổi hơn nữa, thân thể cũng không còn cố gắng được Nhưng vẫn nhớ trỏ lòi kéo đệ trẻ đứng dậy hành lại. Bá nương. Màu đứng lên, người trong nhà không cần những nghi thức xã giao này. chu Thị mỗi tay kéo hai người đứng lên, xăm bảo gián trận vận của hai người, học mắn co chút ẩm. Cũng không nói nhiều, liền cùng nhau hoàng, cùng nhau bài thức ăn ra, thúc dụng hai người mau ăn. Trắng thức tình cười cười với chu Thị, cầm lấy đũa, gắm vài miếng thịt, bó vào trong chán cơm để ấp như ngọn núi nhỏ của đệ đệ. Ăn đi, không cần cùng bá nương khách khí, ăn no mới dừng lại. Trang thứ hàng liếc mắt nhìn tỷ tỷ rõ ràng là rất đổi. Nhân vẫn nhã nhặn ăn cơm, nối điểm cũng không chậm. Rất nhanh mộng chán liền thể đãi Lúc này trang thứ tình mộng chán kia mới ăn no nữa. Nhân hoàng lại cấp thêm mộng chén hơn nửa ám quá chặt. Ăn cho một chút, cẩn thận dạ dày bị đào. Trang thứ hàng không còn đói bụng như trước, nghe lời thả chậm tốc độ. Nhà hoàng còn muốn đưa hắn chén thứ ba Thì hắn lắc đầu Ăn no rồi Nhìn hắn nghe lời tỉ tỉ như vậy Chú Thị cười đến càng thêm dung hòa Tình cảm hai tỉ đệ phá lệ Khiến người ta cảm động Đang thức tình chỉ ăn một chén liền ngừng lại Đối với sự kinh ngạc Của Chu Thị giải thích nói Trước mỗi bữa đều ăn không nhiều Hiện tại đã đủ Nếu ăn nữa sẽ là không chống đau được Mà phát bệnh Chú Thị cũng không khuyên nữa Íp bảo nhà hoàng thu thập bát đùa, cầm lấy tay trang thư tình ôm nhu nổi. Chúng ta lúc trước cũng không biến tiết trệ các người khó khăn như vậy, bằng không thế nào cũng sẽ không. Dừng một chút, chú thị vỗ vỗ tai nàng. Đại bán người đã biến chuyện, liền bản lần sẽ không có đạo lý mặc kệ. Các người biết tìm được đến đây, đó là hiểu chuyện. Chuyện như vậy nếu nói ra ngoài, thế diện trang gia đều mất hết. Chuyện này về sao không có tiểu bối Nghĩa luận là rất khó Các người chỉ cần sống tốt Ở đây không có ai có thể ghi dễ các người Lời này là lời nên nói Nhưng cũng có vài phần chân tầm Ấn tượng trang tư tình đối với chú Thị Cảm thấy cũng không kém Nghe vậy liền toán ra vài phần tin cậy Nhọc đại bá Cùng bá nương đã lo lắng Lại vỗ vỗ tai nàng Chú Thị đang chuẩn bị nói thêm Cái gì đó Bái ngoài liền gõ nha đầu thông truyền Phu nhân, đại phu đến. Mời vào đi. Đến đây là đại phu họ hứa. Tại thị trấn này cũng có chút danh tiếng. Thường lưu tới vài gia tổng ở trấn trên. Tiến vào cũng không có vẻ câu nệ Hứa đại phu, nhập người xem qua cho chấn nữ của ta. Đang phu nhân, khách khí. Hứa đại phu buồn cái hồng thuốc trước xem mạnh cho trang tư tình. Sau đó nổi cho ta nhìn xem miệng vết thương. Chuyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Chuyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Chương 8 Đào hầm tân bước 1 Đáng thức tình tuổi 1, năm nay là 14, đã đến tuổi có thể định thân. Chú Thị cũng không tự tiện thay nàng lạp chủ, im miệng không nói Đáng thức tình gật đầu. Đại phu thỉnh tự nhiên. hết đại phu đám ứng rồi tiến lên. Thang thứ hàng đậm tách nhanh hơn. Ta đến. Nói xong cũng không chờ những người khán phản ứng. Lớt nhanh một bước. đang ở phía trước hứa đại phu. Giai giận cẩn trọng. Đang băng gãn trên đầu tỉ tỉ gỡ ra. Gọt ra cái tráng. Có một vấn thường kéo dài. Từ mép tông đến phía đầu. Thu thị đứng gần. Đón đồ dài sợ là cũng không chỉ đến hai tớ Trong lòng âm thầm bắn. Nghiệp trưởng Hứa đại phu nhìn, vậy có bị nóng không? Có, nằm ở trên giường 2 ngày. Nhiệt độ giảm đi nhiều, sau này sẽ không để lại gì chứng lớn. Đại phu lúc trước dùng thuốc tốt cho người, nơi này của ta sẽ là sâu còn kém. Không lo, chỉ cần dùng tốt này, miệng vết thương sẽ trở nên tốt. Mà kể là miệng vết thương trên thân thể hay là tâm lý đều sẽ tốt. Hứa đại phu không khỏi tiếc mắt nhìn cô nương này. miệng vết thương nghiêm trọng như vậy thế nào lại không đào nhưng tiểu con đô này trên mặt cũng không lộ ra nữa điểm biểu tình đau đớn tính chịu trừng rất cao một lần nữa đắm thún lên miệng vết thương lại viếng thêm phương thún kèm theo chú thị bà quản gia tự mình đi lấy thuốc bà nương cũng không quấy nhiễu tị để các người để các người hảo hảo nghĩ một chút có chuyện gì ngày mai lại nói cảm ơn bà nương đã lo lắng hát tí đại và thật là mệt mỏi Trăng tinh tình sờ đầu đệ đệ. Đêm nay sẽ không có chuyện gì. Đi ngủ đi. Em hai bắt đầu phải giữ vững tinh thần. sống lưng phải thẳng thì càng nắm chắc khí thế. Bọn họ mới không dám làm gì chúng ta cả. đề đã biết. Tỷ tỷ. Đệ không ngủ ở phòng bên cạnh. Ngủ ở nơi này đi. đây đã chăng đệm dưới đất là được. Tỷ tỷ bị thương thành như vậy. Hắn không nhìn thì thế nào có thể yên tâm. nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Để muốn cho người ta mẫn có để chế dịu chúng ta sao? Ngoan, đi ngủ đi, để ở Canh phát. Có chuyện gì thì tỉ tỉ gọi để một tiếng là được. Nhưng mà... Nghe lời, chuyện của chúng ta hiện tại trong tập nhất định đã truyền ra ngoài. Không biết có bao nhiêu ánh mát đang nhìn chúng ta chầm chầm. Chúng ta càng biểu hiện tốt. Bọn họ mới có thể càng hướng về chúng ta. Trang thứ hàng một điểm liền thông, măng măng mồi nổi. Tuy có việc, nhất định phải gọi đệ. Đã biết, nhất định gọi đệ. Trong chính trường đang gia hai thường cũng không thường dùng đến. Nhưng buổi chiều hôm nay đèn rút sáng trừng. Quán gia tự mình canh giữ ở cửa. Các hạ nhân khác đều cánh thật xa. Không hí trong phòng rất trầm mặt. Một hồi lâu sau, người ngồi ở chỗ vị, Nam mộng lão nhưng trên mặt đã nhiều nếp nhăn, nhà gõ bàn. Người thấy vừa ý nữ qua kia. Vâng, thuộc thân. Trang tạch dừng thái độ cực kỳ tung kinh Tại vì ngài không tận mát thấy được Đã mạng lúc đó của tình nhà đầu Rất ràng là tới cầu ta hỗ trợ Lại không có dấu giếm Nửa điểm kiếp ý bảo gián kia đến âm nhi cũng không thể so sánh cùng nàng Đang tiếc năng là một thân nữ nhì Người cũng biết Năng là một nữ hoa Nếu có tiền đồ thì sau này Cũng phải gã cho một người chồng tốt Người còn muốn Về sao giữ vào nàng dẫn dẫn can gia Lão nhân đã là tổng trưởng và tập điền Tuy rằng vài năm nay đã không có viện và để ý. Nhưng quên nghiêm thì vẫn còn. Trang gia chúng ta có mộng trang tịnh lương như vậy là đủ rồi. Người cũng đừng nghĩ sẽ trở nên giống hẳn. Nhi tự tất nhiên là không dám nghĩ như vậy. Nhi tử chỉ là cảm thấy có mộng tỉ tỉ như vậy chạy dỗ. Trang thứ hàng về sao tấn sẽ không kém bao nhiêu. Hướng chi, nhi tự thấy thứ hàng cũng là một đứa nhỏ cực kỳ có hiệu bí. có thể nhìn thấy lúc trướng được trẻ mũi giải dỗ thật tốt. Cương mặn nhìn thông qua, trang đạch nhân tiếp tục nói, một đồ nhìn nữ như vậy ta lương không biết đối sự tử tế, ta nhưng cũng không nghĩ, không lương tâm như vậy, để cho tỷ đệ bọn hắn đối với trang gia triển đệ lạnh tâm. thân như lời của tình nhà đầu, nàng có thể dựa vào tận lực bản thân trong tình huống khó khăn như vậy, mang theo đệ trẻ đánh trấn khê thủy. Nàng cũng không đi tìm ngoại tổ tại Kinh Đô, với nàng biết chính mình là người của trang gia. Chúng ta cũng không thể trong hoàn cảnh như vậy, thấy tí đài bọn họ khó khăn mà có thể bỏ mặt. Đặc biến là ngăn cản không được, hay thì kết một cái tiện duyên cho trang gia, trăm lợi mà không có một hại. Về phần tịnh lương nơi đó, trang tự chân khẩu khí một chút, từ nhà đầu nói nàng có biện pháp làm cho bọn họ nhỏ ra. Là nhân Việc gì là có thể đã động bọn họ? Dạ, tình nha đầu nổi. Có người đã mắng với số đồ cưới mà đường của nàng tính cấp được cho nàng. Chỉ cần nàng buôn tài thì sẽ có người khiến cho Trang Trịnh Lương phải gần đầu đồng ý. Đó quá thật là một nha đầu bị ân tính tốn chua toàn. Lão nhân nhìn về phía mấy người khác đang ngồi trong phòng. Các người thấy thế nào? Mấy vị lão nhân ngồi ở vị trí bên tay trái cũng đều nhớ mài. Theo ta thấy, liền đem hai đứa nhỏ kia đã cho lão thấn đồng thời nó hắn trở về học đại quy cụ. Như thế nào con trưởng và con thứ là chẳng phân biện được, con ra thể thống gì? Giang sơn dễ trỗi bạn tính có dời, ta thấy cũng không cần, miễn cho chúng ta đem người đến là để, để hắn giả cho họ. Một lão nhân khác hiển nhiên không đồng ý. Mắn của động thị có lẽ mù rồi, nên mới vì cái người không lương tâm như vậy bỏ xuống hết thảy rằng có một chút ngư xuẩn, nhưng sau này cũng không bỏ xuống được hai đứa nhỏ. Muốn bọn hẳn có thể có tiền đồ, chúng ta giúp một phèn, cũng không có gì là xấu. Đại ca, cho chúng ta thấy người trở lại quyết định tiếp đi. Điếc mắt nhìn ba người kia, đang bình chí gật đầu, đứng dậy nói. Bây giờ cũng không còn sớm. Trước đều đi về suy nghĩ một chút, ngày mai lại quyết định. Rạch dân, hảo hảo chiêu đãi hai tỷ đệ kia. rơi bỏ những thứ kháng không nổi dù sao cũng là con cháu đang gia ta làm trưởng bối nhiều hơn một phần thiện ý cũng tốt vâng, cha yên tâm một người khác khi nàng mở mắt ra liền bắt đầu hao hết tâm tư để cân nhắc mất cả là tinh thần hay là thân thể đều đã đến cực hàng nên tăng tư tình ngủ một dấn thật sâu dù có người đến cũng sẽ không biết ngược lại tăng tư hàng có tâm tư đề phòng rất nặng ngủ không được ăn ổn Ngài kế, tinh thần tự nhiên cũng sẽ không tốt như tỷ tỷ. Lộn quả trấn gà để vào trong chén đề đại, trang thương tình nhãn giọng nói. Ta nghe nương nói qua, trong trang gia chỉ có trang tịnh lường, là một người khác tính. Những người khác đều có đựng bản tính thùng hậu. Người không cần đề phòng như vậy. Thời diễn mấy ngày nay, hao hảo tỉnh dưỡng. Chờ sự tình qua đi, chúng ta sẽ nhất định rời khỏi. Trang đường tránh không đựng phải lang bạc kỳ hồ. Đến lúc đó, dù đệ muốn ngủ mộng giấc ăn ổn đều không có được. Trang Thứ Hàng trầm mặn ăn xong mới nói, ta chính là không tin tưởng được người trang già, chẳng phải đều là họ trang như nhau sao. đang Thứ Tình ôm nhu khuyên giải, một người họ trang xấu xa thì đâu phải tất cả những người mang họ trang đều là người xấu. Cũng giống như nếu có một người họ rỗng không tốt thì những người có họ trọng đều không phải là người tốt cả sao. Đối với bất cứ ai đều không được thành kiến với họ, là tốn hay là xấu, đi phải qua tiếng xúc mới biết được. Tự tiện cho rằng người đó là kẻ xấu là không nên. Lại qua một hồi lầu mới có thanh âm của trang thư hàng truyền ra. Ta nhớ kỹ, tỷ tỉ, tỉ. Chú Thị trong lòng thầm khe một tiếng, ở ngoài cửa lại đứng mộng lúc, xa mới tăng tiếng bước chân lên rồi bưng tiếp. Chưa đến cửa, đã trực tiếp ở ngoài cửa hỏi thầm. để để hai con ngủ có đủ giấc không? Ăn có ngon miệng không? Hành động này khiến cho Trang Tư Tình trong lòng có một phần hào cảm Đứng dậy cười chào. Nhọng bá nương phải quan tâm, hết thảy điều tốt. Chú Thị nâng gón tiếng bước vào cửa. Tài bên bàn ngồi xuống. Ăn có no không? Có hay không muốn ăn thêm chút nữa? Đủ rồi ạ dài dày nhỏ, ăn nhiều sẽ khó chịu. Nhà hoàng tôi dọn bán địa số. chú Thị qua đầu tiếp tụng những đồ vận trong ta nha hoàng. Và vội vàng vàng, nên không kịp mai mới. Đây là mấy bộ đồ của đường ca đường tỷ người. Thì để các ngươi còn chưa mạc. Dù sao, các ngươi cũng còn đang giữ ta mẹ, ăn mặn mọc mà một chút. Cũng biết là tiểu thòi cho các người. Nhưng Trương cứ mạc tạm, chờ có mấy tấm vải mới sẽ mai vài bộ cho các ngươi đội Trang thức tình thoải mái nhận lấy, lại nói cảm ơn. Chú Thị đánh giá hoa hài tỷ đệ cũng không phải là tiểu môn hộ kèo kìa cũng không có đại gia tiểu thư tự cao tự đại mà gần lại rất hào sản tự nhiên Chú Thị nhìn thấy thết trong giọng nói cũng mang theo ý cười Các người mới đỡ về tan gia chờ đựng vào lầu người nhận đựng cũng không nhiều ý tứ đại bác các người là chờ các người dưỡng thường tốt rồi sẽ đưa các người đi gặp thân thết miễn cho bị người ta nói ra nó vào Thư tình mới cảm thấy như vậy có tốt không tại đại bá cùng bán nương thông cảm hầu dáng lúc trước của chúng ta có thận không dám gặp người hơn nữa miệng trời cũng nhiều thị phi những người kháng thì không quan hệ nhưng những lão nhân trong tộc cũng phải gặp qua một lần chú Thị thịầm chấp má miệng có hôm qua lão già nên đem chuyện của bọn người báo cho trưởng bối trong tập bía việc này trước bán chưa được giật quý các ngươi không ra mà không được Ta cũng nghĩ như vậy, vống là chúng ta đang đi bái kiến trượng bối. Thấy trang thư tình, tay mặn cùng trong bát đều không có nỗi điểm kháng cười. Chú Thị nhẹ nhàng tỏ ra, nàng tuy là phụ nhân, tôi vẫn là chủ mẫu của một gia tộc. So với nhiều phụ nhân khác, tất nhiên sẽ nhiều hơn một phần kiến thức Biết được lợi hại trong việc này, đó là đứa nhỏ không hiểu chuyện, phải dựa trên danh nghĩa của nàng tất nhiên là không ổn. Nhưng hai đứa nhỏ có hiểu biết như vậy, Nàng nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa quan tâm hơn một phần, chính là thư tình người thật sự đã nghĩ tốt, trang thức tình không trúng do gì gật đầu. Đứa nhỏ không có nương che chở như thế nào cũng sống không nổi trong nhà. Ta năm nay đã 14, đau hiếu cũng không thể giữ trong cả đời. Ta không dám tưởng tượng bọn họ sẽ đem ta gã cho loại người như thế nào. Chuyện này là liên quan đến cả đời, ta không thể chấp nhận được nên ta cũng không dám nghĩ nhiều. Các cũng biết bọn họ làm sao có hảo cầm thay ta tuyển hộ người trong sạch. Còn có thư hàng. Nắm tay tre trẻ mở ra trước mắt chu thị. Hai tay này, hắn là phải cầm bốn viết chữ. thế nhưng lại cầm bố trẻ củi. Nên như hắn là một đứa nhỏ ngu dốt cũng liền thôi. Các lời chúng cũng không có làm sao. Nhưng không phải. Hắn thông minh, nhưng không thể phản kháng với tất cả những bất công. Hiện tại, tuổi hắn còn quá nhỏ. Trong lòng ta nhưng đã có hận. Nếu như trưởng thành, đợi đến khi hắn khó tận lựng để phản kháng, hắn sao còn có thể đến người khác khi nhục. Nếu đến lúc đó hắn đi báo thù, hắn các đời cũng không thể ngấp đau dậy. Ta không thể để tương lai tư hẹn vì ở trong căn nhà kia. Một đôi ta nho nhỏ lại có biết bao nhiêu vấn thường mới cùng vấn thương cũ chưa khép biệt. Dù có khép lại, cũng sẽ để lại những dấu tỉnh dài mà hồng nhà. Chú Thị không khỏi nắm chặt khăn tài. Lấy tình huống trong nhà thân tốt gia Làm sao có thể cầm mộng tiểu hai tử đi làm mấy việc này? Rất ràng chính là ép mộng hẳn. Rất không được hai người muốn trốn tới đây. Làm khó thư tình có thể nghĩ xa đến như vậy. Thư hàng, người có mộng tị tị tố biến tính toán cho người. Thư hàng đang trầm mạng, cầm mộng chúng do giữ cật đầu. May mắn hắn có mộng tị tị tố. Các người đều là đứa nhỏ có hiểu biết. dù thì em mắt nhìn đôi tay đang nắm chặn không dời của hai tỷ trại trang thư tình. Lời ngươi nói với lão cha cùng ta, ta cũng đã khái đã biến ý tư của người. Nếu đã muốn thoát ly thất thốt, đã không muốn trở thành con thừa tự của bất kỳ phòng nào trong trang gia phải không? Đúng vậy, ta cũng không sợ cùng bá nương nói thật. Ta không nghĩ sẽ xuất hiện một đôi cha mẹ muốn dùng thân vận phụ mẫu để bắn ém tỷ để chúng ta. Nếu người cố sống chết không nhận, lão nhân trong tổng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không để cho 2 tỷ trẻ căn người mất mình chấm đỡ xuất hiện tại mông đình. Thứ hàng dù sao còn quá nhỏ. Đây đã là vấn đề trang thư tình luôn nghĩ đến kể từ khi đưa ra quyết định. Không biết trong tổng hay không có người bị tuyệt hộ.